Hắc hùng đã theo Lý Tử Duy 10 năm Tâm phúc 10 năm Hắn chưa chắc là người mạnh nhất bên cạnh Lý Tử Duy Nhưng chắc chắn là người trung thành nhất Hiểu tâm tư của Lý Tử Duy nhất Kể từ lúc bước chân qua ngưỡng cửa Sở phàm đã tỏ thái độ vành vinh pháo váo Như thể mình là thế ngoại cao nhân vậy Không xem đám người Lý Tử Duy ra gì Anh ta có tư cách gì Có tư cách gì để ra vẻ ta đây Chỉ là con sâu cai kiến hèn mọn xuất thân nghèo khó lan lộn trong quân đội 10 năm chưa lập được chút công cán nào mà thôi Ai cho anh ta là gan Ai cho anh ta sự dũng cảm để anh ta dám láo sược như thế trước mặt cậu Lý để cho anh ta không biết trời cao đất dày như thế Kể từ lúc bắt đầu Hác Hùng đã không thích cái tên sở phàm này nhưng ngặt nỗi cậu chủ chưa nói gì nên hắn không dám ra tay mà thôi bây giờ suốt cuộc sự kiên nhẫn của Lý Tử Duy đã bị mài mòn hết kêu hắn ra tay Hắc Hùng lập tức cảm thấy khoan khoái vô cùng lập tức cảm thấy hơn 30.000 lỗ chân lông trên người mình đã nở ra rồi hôm nay hắn không đánh cho cái tên này phải rụng răng khắp mặt đất thì hắn chẳng phải là đàn ông Hắc Hùng nhìn sở phàm bằng ánh mắt hùng hãn bước ra khỏi phòng trà với vẻ mặt khinh miệt hắn nhanh chóng bưng ấm trà nóng hổi đến trước mặt sở phàm Rồi nói Đây là trà mà cậu cần Phụng hoàng đương tuyền ở châu châu Chỉ có điều Lúc xài bước đi về trước Đột nhiên Hắc hùng dồn sức xuống chân Khiến cho cát bụi từ dưới mặt đất bay mịt mồ Hắn nở nụ cười tà nhẫn Miệng thường thớt dạ ớt ngâm Đợi đến khi sở phàm nhận ấm trà Hắn lập tức quét chân Tung một chiều Quét sạch ngàn quân Chắc hẳn xương cốt của cái tên này sẽ bị mình đa gãy trong nháy mắt. Đến lúc anh ta vừa gào thét thê thảm vừa ngã xuống đất, mình phải phế đi một chân của anh ta trước để cho anh ta nhớ lâu, hiểu rằng nên nói chuyện với cậu Lý như thế nào. Hắn đã sớm thành thạo chiều này rồi. Tất nhiên, Lý Tử Duy nhận ra Hắc Hùng tính toán điều gì. Anh ta nhách môi nở nụ cười đùa bỡn. Anh ta tin tưởng trăm phần trăm vào võ công của Hắc Hùng. cho dù có là đám đặc trùng binh đi chăng nữa Hắc Hùng cũng có thể lấy một địch mười dụng mạnh vô địch hắn là cài tập võ minh kình tam phẩm là nhân tài hiếm có trong khắp giang lăng anh ta muốn xem xem một lát nữa cái tên sở phàm bị đánh gãy hai chân phế đi tứ chi thì có còn dám ra vẻ ta đây trước mặt anh ta nữa hay không Lý Tử Duy cười lạnh vào lúc này sở phàm đã vươn tay ra nhận ấm trà trong tay Hắc Hùng Anh cất tiếng Cảm ơn Thời cơ đã đến rồi Ánh mắt hắc hùng thoáng có vẻ tàn nhẫn Hắn nhân lúc đưa ấm trà Cong chân phải lên Đột ngột quét chân thật mạnh Làm tiếng nổ vang rèn khắp không trùng Nhắm thẳng đến bắp chân sở phàm Nụ cười trên gương mặt Lý Tử Duy Càng có vẻ đùa bỡn Anh ta nhắm mắt lại Hy vọng nghe thấy thanh âm tuyệt vời Như xương cốt sở phàm gãy vang lên đợi tiếng khóc lá thảm thiết của sở phàm và cảnh tượng đặc sắc anh quỳ dạp xuống đất xin tha. Bố, tiếng động lớn vang lên ở dưới chân bàn, quét sạch ngàn quân của hắc hùng chúng và bắp chân sở phàm, nhưng rồi bắp chân sở phàm vẫn vững chãi nhiều núi, không hề nhúc nhích một chút nào. Hắc hùng lập tức biến sắc, hắn cảm thấy dường như mình đã đá vào một hòn núi, cả chân phải như muốn nổ tung, cơn đau thấu tim dần lan truyền khắp chân phải. Mặt sở phàm vẫn tỏ vẻ thả nhiên. Do trà phượng hoàng đơn tùng trong ấm vào tách trà của mình một cách thành thạo, vừa ung dung lại vừa tào nhã. Chẳng bị ảnh hưởng một chút nào cả. Sao? Sao có thể thế được? Mồ hôi lạnh chảy dòng dòng trên trán hắc hùng. Hắn dùng mình, vội vàng rút chân phải về. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sở phàm cử động chân trái. Anh dùng sức kẹp chặt, chân phải của Hắc Hùng bị hai chân của Sở phàm kẹp lại không nhúc nhích nổi một ly một tí muốn chết hay sao mà giờ chú trò vặt vãnh này trước mặt tôi Sở phàm đặt tách trà xuống anh hờ hững nói một câu với hắn rồi ruồn sức chỉ nghe thấy tiếng sắc vang lên chân phải của Hắc Hùng đã bị Sở phàm đạp gãy Hắc Hùng lập tức cảm thấy đau đến mức mồ hôi lạnh chảy nhẹ nhại đầy mặt hắn nghiêng rằng gương mặt cũng trở nên vặn vẹo anh hùng anh sao rồi lý tử suy cũng ý thức được có gì đó là lạ, lạ anh ta đanh mặt lại đi chết đi hắc hùng cũng là người đàn ông kiên cường mặc dù chân đã gãy nhưng hắn vẫn có thể biến cơn đau thành sức mạnh đột nhiên tung cú đấm cú đấm to như nổi đất nhắm thẳng vào mặt sở phàm thế như trẻ chè, lực mạnh khôn xiết cú đá của hắn chỉ có trình độ hạng 2, dùm mãnh thật sự chính là cú đấm thép Võ công vất vả tập luyện suốt 20 năm dòng Cú đấm của hắn có thể xuyên tấm thép Dày 5cm Hội quyền anh ở thế giới ngầm Còn gọi cú đấm của hắn là Cú đấm sắt mãnh hổ Bì thường và cầm phẫn hòa vào nhau Hắc hùng đã phát huy 120% sức lực Trong cú đấm này Bây giờ hắn rất đối tự tin Hắn tin rằng Dù có là hòn núi Thì mình có thể đấm xuyên Sở phàm vẫn rừng rừng như thường anh đặt tách trà xuống, duỗi một ngón tay nhắm vào cù đấm thép của Hắc Hùng, một ngón tay, chỉ một ngón tay mà thôi. Bốp, bốp, cả cánh tay của Hắc Hùng đều vang lên tiếng xương gãy vỡ, một luồng sức mạnh vô hình như lốc xoáy tàn sát bừa bãi trên cánh tay của hắn, rồi sau đó, đồ đạc trên cánh tay của hắn rách toạc, rách cả nửa thân trên. Ầm, cơ thể vạm vỡ nặng hơn 100 kg của Hắc Hùng bay ra xa 3 m. quấn theo vài cái bản, dụng cụ pha trà quý hiếm, đồ sứ ở đằng sau lưng, vỡ vụn tan tành khắp mặt đất. Anh Hùng! Lý Tử Duy đứng bật dậy, anh ta không thể ngồi im được nữa, há hốc miệng mồm, nhìn sở phàm với vẻ ngạc nhiên. Không ngờ, cái tên này chỉ dùng một ngón tay mà có thể đánh bay Hắc Hùng. Phải biết rằng, Hắc Hùng là kẻ tập võ tam phẩm. Ba năm trước, danh tiếng của hắn đã khiến giới quyền anh ở thế giới ngầm chấn động, Mà điều khiến cho anh ta kinh ngạc, lá hắc hùng gượng đứng dậy nói với vẻ kinh ngạc. Đây... đây chính là ám kinh. Anh... anh là kẻ tập võ nội kinh sao? Hơn nữa còn đã luyện thành nội kinh rồi. võ đạo cửu Trùng Thiên, mỗi bước là một quan ải, không ngờ cái tên này đã luyện thành nội kinh. Ít nhất thì anh ta cũng phải là kẻ tập võ ngũ phẩm đổ lên, có thể xếp trong 10 thứ hạng đầu tiên trong cả Giang Lăng. Nội tình ấy à Anh nói sao thì là vậy Sở phàm nở độ cười khinh miệt Anh thông thả rót cho mình tách trà Còn chẳng buồn ngẩng đầu lên Mà nói hở hứng Đây chính là tài năng của anh sao Anh Lý Chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi Còn có con át chủ bài gì nữa Thì cứ tung ra một thẻ đi Tôi đang vội Sở phàm mệt mỏi rồi eo Anh vẫn phân lờ bọn họ Trông có vẻ rất chán trường Ngông cuồng Ngông cuồng quá đi mất vành mắt lý tử duy giật giật, anh ta cắn răng nghiến lợi, nhìn sở phàm chân chân. Không ngờ, anh là cài tập vỡ nội kình, thảo nào có lá gan một mình xông vào địa bàn của tôi. Nhưng anh đừng quên một điều, trên đời này, người chỉ dựa vào võ công, cũng chỉ là hạng thất phu mà thôi. Ra thế, quyền lực, các mối quan hệ, cho dù lấy bất kỳ thứ nào ra đi chăng nữa, thì tôi cũng có thể nghiền nát anh, khiến cho anh sống không bằng chết. Giọng nói của Lý Tử Duy kiên định, anh ta vinh váo hử lại một tiếng, rồi cầm tách trà lên, đột ngột ném nó đi. Xoàng xoàng, bột bột. Vân Dũng dẫn theo một đám tay đánh đấm, hơn một trăm người cầm ống thép mã tấu, hùng hùng hồ hồ bao vây sở phàm. Gương mặt cậu ta có vẻ hung hãn và đùa bỡn, dường như sở phàm chính là con kiều lọt vào phòng vây của đàn sói, sắp sửa bị ăn sạch sẽ, không còn sót mảnh nào. Lý Tử Duy bật cười ngồng cuồng anh ta nhìn xuống sở phàm rồi nói với giọng kiên định giờ đánh nhau lắm à cho dù anh đã luyện thành công nội kình đi chăng nữa thì có thể đánh bại hơn 100 người của tôi không chỉ cần tôi ra lệnh anh sẽ bị chém thành mảnh vụn ngay hai giới cảnh sát truyền thông đâu đâu cũng có người quan của tôi cho dù tôi giết chết anh thì cũng chẳng khuấy lên được chút bọt sóng nào cả chỉ giống như tùy tiện nghiền chết một con kiến mà thôi Lý Tử Duy nhếch môi cười lạnh Đây chính là quyền thế Anh coi đám mèo mèo chó chó này Là quyền thế à Sở phàm liếc mắt nhìn lên Nhìn những cánh tay đánh đấm có mặt ở đây Với vẻ thương hại Anh lắc đầu <cười> Đúng là đáng buồn thật Cố làm ra vẻ Sở phàm chết đến nơi rồi mà còn sợ vợ ra vịt hả Vân Dũng cá mượt oai hùm Gương mặt toát ra vẻ khinh bỉ Cậu ta phất tay Vùng dao chém chết Hơn 100 người ở sau lưng lập tức cầm vũ khí, hùng hùng hồ hồ xông về phía sở phàm. rầm rầm rầm Vào giây phút này, đột nhiên có tiếng động cơ xe vang lên ở bên ngoài lầu trà, khiến cho Lý tử duy hơi đổi sắc. Những tay đánh đấm cũng đồng loạt ngừng lại, gương mặt toát ra vẻ cây ngạc. Vân Dũng tức giận gầm lên, cậu ta ngang ngược chạy đến bên cửa sổ rồi hét. Láo sực, dám kiếm chuyện ở địa bàn nhà cậu Lý à? Các người có mấy lá gan? vẫn còn chưa nói xuất lời, cậu ta lập tức biến sắc, mồ hôi lạnh tuôn chảy dòng dòng như thể gặp quỷ, mười mấy chiếc xe tải quân dụng đậu chạy đến bên cửa sổ. cả ngàn binh lính mặc quân phục xanh sẫm, trang bị vũ khí đầy đủ, sát khí bừng bừng trông như dòng lỗ sắt thép lập tức bao vây lầu trà. Từng hàng ngũ chiến sĩ kiên cường nối đuôi nhau xông vào trong phòng, Dơ súng ống lạnh lẽo lên, tỏa ra hương vị chết chóc, xoay đổi cục diện trận chiến trong nháy mắt. Lý Tử Duy biến sắc Vân Dũng sợ đến mức run cầm cập Những tay đành đâm ấy Đều lần lượt nhường đường Đôi chân trúng mềm nhũn Là cường xài chân bước vào trong Cậu ta mặc quân trang thẳng thớm Trên vai có ba ngôi sao Phát sáng rực rỡ Đây... đây là thượng tá Ít nhất cũng là người thuộc cấp sư đoàn Lý Tử Duy dùng mình Thâm nhủ không hay rồi Không ngờ Sở phàm lại quen biết Với người ở đẳng cấp thế này Nhưng rồi một giây sau Anh ta trệt để sụp đổ Tướng quân la Cường cung kính chào hỏi sở phàm dáng người thẳng tắc Chiến khu giang lăng Ba ngàn tình binh đã tập trung đầy đủ Xin anh ra chỉ thị Ẩm Tất cả mọi người có mặt ở đây Đều biến sắc ngay tức thể Bầu không khí im lặng chết chóc Tướng quân Không, không ngờ Anh ta lại là tướng quân Đã biết Sở Phạm Chi Ho hứng đáp lại một câu, anh đảo mắt nhìn đám người còn đang há hốc miệng mồm ở đây, với ánh mắt bình tĩnh nhưng tràn đầy khí thế. "Đây mới là quyền thế." Anh uống ngụm trà cuối cùng, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống. Người chưa chết, ly chưa hạ, trà uống cạn, người bỏ mạng. Từ nhỏ cho đến lớn, lý tử Duy là cậu con trai cưng, rồng phượng giữa loài người. khiến cho vô số người đồng trang lứa chỉ có thể ngẩng đầu lê nhìn mới chỉ 14 tuổi anh ta đã có bằng kép năm 16 tuổi sử dụng trăm ngàn tiền vốn của gia tộc để lập nghiệp trong một năm đã tăng lên gấp 10 giá trị bản thân cao phút trở thành nhà giàu đáng giá trục triệu người có tài sản bạc triệu trẻ tuổi nhất giang lăng 20 tuổi anh ta bắt đầu vào tập đoàn lý thị của gia tộc ngoài mặt thì tôn sùng nhưng lại âm thầm lật đổ quyền lực của mấy mấy nguyên lão trong vòng nửa năm đứa con sầm chính được bồi dưỡng ấy đã khống chế 3 lĩnh vực lớn trong công ty như nhân sự tài chính, tiêu thụ năm nay anh ta 25 tuổi đã tiếp nhận toàn bộ tập đoàn Lý Thị đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh thậm chí đưa tập đoàn Lý Thị lên đến đỉnh cao mà chính bố mình còn chưa từng làm được nửa đời trước Lý Tử Duy làm gì cũng xuôi trào mát mái thế như trẻ trẻ anh ta cho rằng trong nửa đời sau chắc chắn mình cũng sẽ phát triển rực rỡ trở thành người đứng đầu về lý, ắt phải là như thế về thế cũng sẽ là như thế cho đến khi anh ta gặp sở phạm người mà anh ta cho rằng là một con số cai kiến là dân đen đê tiện mà mình có thể tùy tiện nghiền chết chỉ bằng ngón tay lại là một vị tướng quân vị tướng quân ấy phất tay là có thể dẫn đến 3.000 binh lính giữa lúc nói cười anh ta đã có thể đánh tất cả mọi người của mình trong tòa lầu này thành cái sọt. Một vị tướng quân còn chưa đến 30 tuổi chấn động đến mức nào, khủng khiếp đến mức nào kia chứ. Lý Tử Duy chỉ cảm thấy lúc đối mặt với người đàn ông này cùng với binh lính hùng dũng đứng đẩy trong nhà tất cả quang vinh của mình tất cả lòng tự tôn và quyền thế mà mình lấy làm tự hào đều bị dẫm vỡ nát một cách dễ dàng. Tại sao? Mắc gì? Mắc gì? trời đã sinh rô, sao còn sinh lỡ Lý Tử Duy phẫn nộ uất ức, vừa đau khổ oán hận lại vừa bất lực, anh ta nghiêng răng, mặt đổi sách, cơ thể đang run lầy bầy Rõ ràng, cái tên này chỉ là một con sâu ca kiến hèn mọn chẳng có ra thế gì cả không có quyền lực, không có tài năng Mắc gì, sao anh ta có thể thành tướng quân được Anh ta không tài nào chấp nhận nổi sự thật này, không tài nào chấp nhận nổi việc mình đã thất bại Càng không thể chấp nhận nổi, vầng sáng mà mình lấy làm tự hào lại bị người khác đạp vỡ nát. Về phần Vân Dũng, lúc nhìn thấy La Cường bừng bừng sát khí dẫn quân đội sọc vào đây, cậu ta sợ đến nỗi chân mềm nhũn cảm thấy những họng súng ấy đang tỏa ra mùi vị chết chóc, cậu ta lập tức quỳ xuống đất. Xin, xin lỗi, tôi có mắt không chồng tôi chẳng là cái thái gì cả, xin anh tha cho tôi. Vân Dũng không khỏi nhớ đến, Mình đã từng mìa mai sợ phàm thế nào Từng tỏ ra hống hách ra sao Thậm chí còn dám dùng đàn đàn Uy hiếp anh ta Cậu ta hối hận muốn chết Chỉ mong có thể ta cho mình vài cái ngay Anh ta là tướng quân đấy Đến người đứng đầu chiến khu giang lăng Thì cũng chỉ là thượng tá mà thôi Một người như anh ta chưa cần tùy tiện cử động ngón tay Là đã đủ để nghiền chết cậu ta vô số lần Cậu ta thật sự không dám láo sược Chỉ có thể dập đầu xin tha. Xin lỗi, xin lỗi Những tay đánh đấm mà Vân Dũng mang đến đây Đều quỳ sụp xuống mặt đất xin tha, Không còn dám kêu ngạo Hùng hằng như bà nãy nữa Bầu không khí ở nơi này Vẫn im lặng tột cùng Những tinh binh của La Cường Đứng thẳng tắp như tượng Chỉ có sát khí đang dâng trao quần quận Trên người bọn họ Nhắc nhở đám người Vân Dũng Mạng sống của chúng Phụ thuộc vào ý muốn của đối phương Sợ phàm con trăng buồn nhìn Vân Dũng đang quỳ trên mặt đất Anh chậm rãi đứng dậy Đi đến trước tủ trà Nhà nhã lựa chọn cẩn thận Như thể đang đi dạo trong trung tâm thương mại Lựa chọn thiết quan ấm đóng gói khá đẹp Xem ra Thế lực của anh không mạnh mẽ bằng tôi Sở phàm đào khách thành chủ Anh sử dụng dụng cụ pha trà Một cách thành thạo Lúc hương trà tỏa ra nghề ngút Anh hờ hững nhìn gương mặt rất đặc sắc Của Lý Tử Duy rồi nói Trong thời gian một ấm trà Anh cứ việc gọi người. Tôi đợi. Nga ngược đến cỡ nào? Ngông cuồng đến cỡ nào? Hai câu nói thả nhiên của anh lại giống như hai cú tát vang rồi đánh mạnh vào mặt Lý Tử Duy vang lên lánh lót Khóe miệng Lý Tử Duy không khỏi dần giật Cứ việc gọi người. Khắp cả giang làng này có ai dám đối đầu với một vị tưởng quân có thực quyền kia chứ? Ai có dám nói khoác mình dám bảo vệ Lý Tử Duy trước mặt 3.000 binh lính vũ trang? Lý Tử Duy nhìn đám người Vân Dũng đã quỷ rạp trên mặt đất, trông có vẻ sợ hãi vô cùng ấy, trong lòng thầm mắng trời. Đồ vô dụng Đối mặt với sở phàm ung dung, thong thả, phô bày kỹ năng pha trà, cảm nhận sát khí tỏa ra từ mấy trăm binh lính, được trang bị vũ khí đạn dược trong tòa lầu, Lý Tử Duy cũng cảm thấy hoàng màng, trái tim đập thình thịch. Nhưng anh ta cũng không sợ đến mức quỳ xuống mặt đất xin tha nhiều Vân Dũng, vốn là con nhà giàu, là con cưng của gia tộc, Lý Tử Duy có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình Sơ Phạm, anh không thể đụng đến tôi được tôi là con cả của nhà họ Lý trong giang lăng, nhà họ Lý chúng tôi đã làm ăn kinh doanh trong giang lăng suốt ba đời, không ít ông lớn ở hai giới quân đội và chánh trị là khách quý của nhà chúng tôi anh lấy sức một người, có thể đối đầu với cả gia tộc sao nếu như anh dám đụng đến tôi anh cũng không sống yên đâu anh cũng phải trả ra đắt, cho dù anh có là tướng quân đi chăng nữa. Lý Tử Duy cố ý ngẩng cao đầu, dường như muốn phô bày tinh thần, tha chết không khuất phục của mình vậy. Gia tộc là điều khiến cho anh ta tự hào, cũng là con át chùa bài cuối cùng mà anh ta bất đắc dĩ lắm mới phải tung ra. Anh ta cũng không dám chắc, có thể làm sở phàm kinh sợ hay không. Bởi thế, anh ta cố tình ra vẻ, tha làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành mà quát lên. quá lắm thì cá chất lưới rách thôi. Một nhà tâm lý học có câu nói như thế này: khi hoảng hốt đến tột cùng thì sẽ hóa thành phẫn nộ. Bây giờ lý tư duy cũng chỉ còn cách bờ vực của sự sụp đổ một cọng cỏ nữa mà thôi. Cá chất lưới rách. Sở Phạm hờ hững liếc nhìn anh ta rồi thốt ra ba chữ đầy mỉa mai. Anh cũng xứng Vào lúc ấy có một cú điện thoại gọi đến. Sở Phạm liếc mắt nhìn thử. mở loa ngoài, bắt máy nhưng anh vẫn không nói gì mà chỉ ung dung thưởng thức trà đợi đối phương lên tiếng anh... anh sợ thằng nhóc mã hải không hiểu sự đời nên mới mạo phạm đến uy nghiêm của anh tôi xin đền tội với anh tôi đã dạy dỗ nó rồi chật hết mọi chức vụ của nó trong hội thương mại tứ hải đồng thời nem nó tới châu Phi đào vàng tự sinh tự diệt xin anh sở khai ẩn, tha cho nó một mạng giọng nói khung nốm, cung kính gần nhiều vàn lớn trong điện thoại khiến cho Lý Tử Duy biến sắc anh ta ngạc nhiên đến độ chừng to mắt đây đây là giọng nói của Mã Minh Nguyên hội trưởng hội thương mại tứ hải phải biết rằng Mã Minh Nguyên không có con ông ta vô cùng yêu chiều cậu cháu trai Mã Hải xem như là con ruột bởi thế Mã Hải tương đối ngang tàng trong giới thượng lưu giang lăng đến Lý Tử Duy cũng phải sợ hãi ba phần nhưng bây giờ vì để xin lỗi sở phạm mà mã mình nguyên lại đuổi cháu trai mà ông ta thường yêu đến châu Phi gì tôi biết rồi sở phạm nói hở hứng như thể xử lý một chuyện phạt vãnh rồi sau đó mã mình nguyên lại lên tiếng một cách khó nhọc còn có chuyện này anh sở xin anh em của anh ta cho tôi đi hơn 100 cổ đông trong hội thương mại thứ hai của tôi đều bị nhốt trong tổ còn có một vài công ty của tôi thị trường cổ phiếu thảm thương, hộp đêm, công ty bất động sản, nhà tắm công cộng đều bị niêm phong, không thể kinh doanh được. Tôi biết sai rồi, đã thay đổi hoàn toàn, đích thân đến tận nhà xin lỗi bác Trù. Xiên anh sở dơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một con đường sống. Ầm, Lý Tử Duy lập tức sững sờ như thể bị sét đánh trúng, anh ta gần như có thể nhìn thấy được hậu quả mà nhà họ Lý sắp sửa phải đối mặt. Cũng đã hiểu hàm nghĩa trong câu nói bà nãy của Sở Phạm Cá chết lưới rách Anh ta không xứng Vĩnh viễn cũng không xứng Vào giây phút này Tất cả sự kiêu ngạo Tất cả lòng tôn nghiêm và sự tự tin của anh ta Đều vỡ nát qua cuộc điện thoại ấy Phịch Lý tử duy quỷ dạp xuống đất Anh ta run rẩy Vừa hoàng sợ vừa ngạt thở Tướng quân sở Cậu xin anh dơ cao đanh khẽ Cuối cùng Cậu con cưng của trời tự cao tự đại Cũng chịu uốn đôi đầu gối cao quý của mình Quỳ xuống Lý Tử Duy quỳ xuống mặt đất Cơ thể run run dày dày Mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng Thâm ướt áo vest của anh ta Mấy ngày trước Tên tước mãi mình nguyên của Hội Thương mại Tứ Hải Gặp tai ương Khiến cho toàn thể giới thượng lưu giang lăng chấn động Chỉ trong một đêm Hơn 100 đường chủ của Hội Thương mại Tứ Hải Bị bắt vào tù Vài công ty bất động sản đang phát triển mạnh đột nhiên bị ngân hàng cắt đứt nguồn vốn mời mấy bộ phận như cục thuế vụ công thường và tòa án đồng thời niêm phong tất cả cơ sở kinh doanh của hội thương mại tứ hải chỉ trong một đêm hội thương mại tứ hải đối mặt với nguy cơ phá sản đến chỗ dựa của mã minh nguyên ở trên tỉnh cũng bị người khác gửi bàn tấu liệt kế hơn 30 tội của ông ta bị tống vào tù rớt khỏi đài lần này ai nấy cũng hoàng hốt và sợ hãi Gia đình dầu có nào trong Giang Lăng cũng cảm thấy nguy hiểm không biết là thần thánh phương nào mà lại có thủ đoạn thấu trời lật đổ được Mã Minh Nguyên một người tung hoành ở thế giới ngầm Giang Lăng hơn 20 năm nay Bây giờ, suốt cuộc, Lý Tử Duy đã hiểu người có tài năng thấu trời trong truyền thuyết ấy đã đứng trước mặt mình tất cả đều do sở phàm làm Mã Minh Nguyên là người có giá trị bản thân 3 tỷ có hội thương mại tứ hải đứng vững suốt 20 năm ở Giang Lăng Nhưng chỉ trong một đêm mà đã biến thành con ngựa chết, phải khom lưng uốn gối, quỳ xuống đất xin sở phàm tha thứ. Còn nhà họ Lý của anh ta còn yếu kém hơn hội thương mại tứ hải một bậc. Thưa hỏi, bọn họ làm sao để chịu nổi thủ đoạn lôi đình của sở phàm đây? Cho dù có cố gắng hết sức mình, thì cũng chỉ như lấy trứng trọi đá, tự tìm đường chết mà thôi. Bây giờ giới hạn chịu đựng của Lý Tử Duy đã sụp đổ dầm dầm, Chuyện duy nhất mà anh ta có thể làm Ở thời điểm hiện tại Là quỳ xuống đất xin tha Van xin đối phương mở một bên lưới Tha cho anh ta con đường sống Sở phàm hương thú cúp điện thoại Anh hỏi Đã hiểu rồi à Hiểu, hiểu rồi Tất cả đều là lỗi của tôi Xin anh, xin anh mở một bên lưới Lý tử duy nằm dạp xuống đất Anh ta dập đầu thật mạnh Còn không dám hít thở mạnh Trong căn phòng Võn Dĩ Vân Dũng còn ôm tâm lý cầu may, nhưng khi thấy cậu chủ của mình Không lưng uốn gối, thì tâm lý cầu may đã vỡ vụn trong nháy mắt. Cậu ta vùi đầu vào ngực giống như con đà điểu, cơ thể run lẩy bẩy không ngừng. Bây giờ suốt cuộc cậu ta đã hiểu. Lý Tử Duy thất bại rồi, thất bại thảm hại, thất bại đến nỗi không còn ngày ngẩng đầu lên được nữa. Sở Phạm nhìn Lý Tử Duy đang quỳ rạp trên mặt đất, anh nói từ tốn: bỏ qua đấy lý tử duy không dám chần chờ anh ta đặt tưới chi trên mặt đất bỏ đến cho mặt sở phàm như một con chó cha của anh khá ngon đấy có qua có lại tôi cũng mời anh uống một tách chá sở phàm bình tĩnh mà nói anh nâng cao ấm trà đã pha trong tay lên lý tử duy vội vàng giơ hai tay để bày tỏ lòng tôn kính thế nhưng sở phàm lại không hề đưa tách cho anh ta anh ta không dám tự đi lấy Chỉ có thể bối rối Dơ lòng bàn tay lên như thế Xeo Sở phàm rót xuống Nước trà nóng hôi hổi chảy vào lòng bàn tay của Lý Tử Duy Làm cho tay anh ta phải bỏng Mà phồng rộp lên Lý Tử Duy nhè răng trận mắt Đau đến không muốn sống Anh mà gặp một câu Thì tôi sẽ giết một người trong nhà họ Lý Nói được làm được Vốn dĩ Lý Tử Duy còn muốn gào thét thảm thiết Câu nói hở hững của sở phàm lại khiến cho anh ta sợ hãi vô cùng chỉ có thể cắn răng không thốt ra tiếng nào xèo xèo nước trà nóng hổi không ngừng đổ xuống lòng bàn tay Lý Tử Duy khiến cho lòng bàn tay mịn màng của anh ta rộp đỏ trông đáng sợ vô cùng Vân Dũng lén len nhìn thử trong lòng lập tức trở nên lạnh lẽo sợ đến mức run lầy bầy đáng sợ quá Lý Tử Duy vẫn ra nhẫn nhịn, anh ta cắn răng không thốt lên tiếng nào Không phải là vì anh ta cứng rắn, mà là vì bà nãy sở phàm đã cảnh cáo nếu như dám gạo lên một câu thì sẽ giết một người trong nhà họ Lý. Sở phàm mặt không đổi sắc, anh ung dung rót hết ấm trà rồi mới nhìn anh ta, cất tiếng hỏi. Cảm thấy tuổi thân, cảm thấy tôi tàn nhẫn lắm à? Nếu như tôi chỉ là người bình thường, lọt vào tay anh, sợ là kết cục của tôi còn thảm hơn anh gấp trăm gấp vạn lần nữa kìa. Lý Tử Duy run dậy vì sợ hãi đúng là anh ta dự định như thế cũng chuẩn bị khiến cho Sở phàm sống không bằng chết nếu không làm vậy thế chẳng phải ai ai cũng dám giòm ngó người phụ nữ mà anh ta thích sao tôn nghiêm của gia đình giàu có để ở đâu đây nhưng bây giờ anh ta làm gì dám oán trách một câu nào không, không dám anh không dám tôi dám bốp Sở phàm hít mắt lại. Anh đột ngột vung tay, tát mạnh vào mặt Lê Tử Duy, năm ngón tay đỏ tươi, màu tươi phăng tung tóe. Ai cho anh là gan dám đụng đến người phụ nữ của tôi? Bốp. Ai cho anh là gan dám lấy con gái tôi ra uy hiếp tôi? Bốp. Ai cho anh quyền lực khiến cho anh hoành hành ngang ngược, không tuân thủ pháp luật, chơi đùa tính mạng và tôn nghiêm của người khác? Bốp bốp bốp, sở phàm tát liên tục mười mấy cái. anh nói năng hùng hồn khi thế mạnh mẽ lý tử duy bị đánh đến toác ra rách thịt gương mặt anh tuấn đã bê bết máu thịt từ lâu sưng húp lên như đầu heo bây giờ anh ta không dám oan trách một câu nào chỉ nằm sát mặt đất vừa run lẩy bẩy vì sợ hãi vừa dập đầu xin tha là lỗi của tôi tất cả đều là lỗi của tôi sau này tôi sẽ không dám nữa xin anh cho tôi một cơ hội xin anh tha cho tôi lý tử duy nằm rũ trên mặt đất Anh ta dập đầu xin tha một cách nhếch nhác, máu me chảy dài trên đầu, khiến cho tấm thảm Ý đắt tiền thấm đẫm máu. Sở phàm lập tức cảm thấy mất hứng, anh lau khô máu trong tay, hờ hững liếc nhìn Lý Tử Duy trông như chó nhà có tang. Cậu chủ hàng đầu của Giang Lăng cũng chỉ có thế mà thôi. Anh nở nụ cười khinh miệt rồi sai chân bỏ đi trước, vẻ mặt hoảng sợ và cơ thể run rẩy của Lý Tử Duy lúc đi ngang qua Vân Dũng. anh hờ hững nhìn cậu ta chỉ một ánh mắt của anh thôi đã khiến vân dũng sợ mất hồn phía như thể suy ngất đi. đừng đừng mà tôi là đồ khốn tôi xa rồi xin anh tha cho tôi xin anh tha mạng cho tôi. vân dũng dập đầu xin tha cậu ta sợ đến nỗi hai chân run rẩy chót lòng hồi thành xón ra cậu ta lau nước mắt nước mũi rồi gào khóc gọi bố gọi mẹ. tôi là đồ súc sinh còn không bằng con sâu cái kiến bên cạnh anh nữa. giết tối chỉ làm dơ tay anh mà thôi. sắc mặt sở phàm vẫn như mọi khi, anh xài chân bỏ đi, từ đầu đến cuối đều không nhìn vân dũng thêm nữa. Rốt quân la cường cũng ra lệnh ba ngàn tinh bình đồng loạt sai bước, Nối gót theo sau sở phàm rời khỏi nơi này. vô sợ chết đi được, sợ chết đi được. vân dũng thở dốc như vừa sống sót sau tai nạn, giống như mình đã nhặt lại được mạng sống vậy. Nhưng rồi, niềm vui trên gương mặt cậu ta chẳng giữ được bao nhiêu lâu. Sự mất mát và nhục nhã vô bờ bến lập tức dâng trào. Cậu ta còn lo sợ, sợ phàm sẽ đánh đập báo thủ cậu ta. Thế nhưng anh còn chẳng buồn nhìn cậu ta nữa. Giống như những lời sở phàm đã nói trước lúc vào cửa. Cả đời này, cậu ta chỉ có thể làm nô tài, chỉ xứng làm chó cho kẻ khác. Làm sao một ông lớn có địa vị cao lại so đó với một con chó. cho đến lúc sở phàm rời khỏi nơi này bầu không khí ở đây vẫn căng thẳng trong vòng 2 phút rồi mới có thể thở phào nhẹ nhóm á bây giờ sau khi nhịn một hồi lâu suốt cuộc Lý Tử Duy không còn nhịn nổi cơn đau ở lòng bàn tay và trên mặt nữa mà kêu là thất thanh dường như muốn chốt hết mọi đau khổ, tuổi nhục và bị thương phẫn nộ ra đám người phân dũng đều thức thời không ai dám quấy rầy anh ta Cậu Lý, cậu, cậu xem. Vào lúc này, Hắc Hùng bị trọng thương bò dậy, hắn chỉ xuống lầu với vẻ mặt kinh ngạc. Lý Tử Duy nhìn xuống, mới thấy một chiếc xe liền còn in hình đầu rồng, chậm rãi chạy vào trong lầu trà, rồi sau đó cánh cửa xe mở ra, Sở Phạm xài bước ngồi vào trong. Cái gì? Lý Tử Duy và Hắc Hùng đều trố mắt như thể bị sét đánh. Không ngờ, chiếc xe khiến cho bọn họ kinh dè, trông giống như mối nguy hiểm lớn ấy. lại đến đón sở phàm. Thế cái tên này không phải là tướng quân bình thường, hình đầu rồng. Nếu như không phải là quan nhất phẩm, trưởng quan tối cao cấp tỉnh thì không được phép sử dụng. Ai dám trái lệnh sẽ bị phán tội chết. Người này thấp nhất cũng phải là thượng tướng ba sao. Hơn nữa, chắc chắn người này là thượng tướng đã lập chiến công hiền hách. tam quan của Lý Tử Duy vỡ vụt, anh ta ảo não phẫn nộ vô cùng. Nếu như... Nếu như anh ta sớm nhìn thấy cảnh tượng này thì có đánh chết anh ta cũng chẳng dám bất kính với sở phàm có đánh chết anh ta cũng không dám tư tưởng đến Vân Mộc thành, chỉ tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận Lý Tử Duy dùng mình đột nhiên nhớ ra chuyện gì anh ta quát Chuyện ngày hôm nay không được phép lan truyền ra ngoài không ai được phép tiết lộ thân phận của anh sở chứ bằng không tôi sẽ giết cả nhà của các người nghe rõ chưa Làm thế không phải chỉ vì nghĩ cho vinh quang và thể diện của nhà họ Lý Quan trọng nhất là anh ta không muốn chọc giận vị thần có địa vị cao như Sở Phạm Một người có đẳng cấp như thế cho dù ghé đến bất cứ nơi nào trong cả nước đều sẽ tiền hồ hậu ủng Không ngờ Sở Phạm lại khiêm tốn đến như vậy Điều này chứng tỏ rằng anh không muốn tiết lộ thân phận của mình Nói không chừng đang chấp hành nhiệm vụ bí mật quốc gia nào đó Nếu như đám đàn em của anh ta lỡ miệng làm hỏng chuyện của sơ phàm thế thì sẽ không đơn giản như là giết chết thôi mà còn sẽ bị diệt tộc. Đám người Vân Dũng liên tục gật đầu. Hiểu rồi, hiểu rồi ạ. Sau khi rời khỏi lâu trà Nhã Hiên, La Cường dẫn mười mấy chiếc xe tải quân dũng đi theo anh những nơi mà ba ngàn binh lính đi ngang qua đều là con đường tuyệt đẹp, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Sở phàm không muốn quấy rể cuộc sống Của người dân Giang Lăng Anh chào theo kiểu quân đội Rồi lên tiếng cảm ơn Hôm nay cảm ơn các anh em Ở trên khu Giang Lăng đã giúp sở phàm tôi Khi khác tôi sẽ đích thân đến trên khu Mời các anh em uống rượu Không say không vẻ Cảm ơn Long thủ 3.000 binh lính đồng thanh đáp lời Bọn họ chào đáp lại sở phàm Rồi lần lượt rời khỏi nơi này La Cường vừa mới bước lên Cậu ta hơi ngượng ngùng Anh Phạm, thống lĩnh chiến khu của chúng em cũng chính là cấp trên của em muốn gặp mặt anh. Anh... Được, Sở Phạm gật gật đầu. Lần này, chiến khu Giang Lăng đã giúp mình một việc nhỏ gặp mặt chính chủ cũng hợp tình hợp lý. Một người đàn ông trung nền mặc đồ ngụy trang bình thường ăn mặc sống hệt như các chiến sĩ khác bước ra từ đội ngũ. Ông ta hơi mập mạp nhưng lại có khí chất của bậc bề trên đó là người đứng đầu của chiến khu Giang Lăng. Giang Kiên Long Thổ, ngại quá tôi trả trộn vào đội ngũ binh lính để không làm phiền đến anh, xin lỗi nhé Giang Kiên nhìn sờ Phạm với vẻ kích độc, ông ấy hơi dè dặt quân thần của Long Hồn quốc sĩ độc nhất vô nhị là tiền ngưỡng của hàng triệu người dân Đông Hoa. Giang Kiên đã khắc ghi tên tuổi của sờ phàm trong lòng từ lâu ngạt nỗi cấp bậc còn thấp nên không có cơ hội gặp mặt anh bây giờ có cơ hội này tất nhiên ông ấy vô cùng kích động Sở phàm cờ nhẹ, anh cũng không làm ra vẻ ta đây mà bắt tay Giang Kiên. Hôm nay phải cảm ơn thông lĩnh Giang, tôi sẽ nhớ ơn tình của ông. Anh không phải là người lòng dạ hẹp hòi, ân oán phần mình, có ơn báo ơn, có thủ báo thủ mới là một người đàn ông đích thật. Giang Kiên vội vàng xoa tay, ông ta vừa mừng vừa lo. Tôi không dám nhận đâu, làm việc cho Long thủ là trách nhiệm và cũng là vinh dự của tôi. Mặc dù ông ấy là thống soái cao cao tại thượng của mảnh đất Giang Lăng nhưng khi đối mặt với chiến thần của quốc gia, ông ấy không hề dám tỏ vẻ bất kính hay láo sợ một chút nào. Nói cách khác, chuyện ngày hôm nay trông cứ như ông ấy đã giúp đỡ sở phàm một việc nhưng thực chất lại là sở phàm đã đè mặt ông ấy, không muốn làm lớn chuyện mà thôi. Chớ bằng không, với sức ảnh hưởng và thủ đoạn của anh, anh có thể làm đảo lộn trời đất ở Giang Lăng trong trước mắt huống hồ chế một lý tư duy nhỏ nhòy về chuyện này giang kiên hiểu rất rõ được la cường giới thiệu sở phàm và giang kiên dần dần quen thuộc với nhau mặc dù chức quan cao nhưng giang kiên lại chẳng có vẻ giả dối và đưa đẩy như những nhà chính trị ông ấy rất hào sảng và nghĩa khí khiến cho người cũng là quân nhân như sở phàm có ấn tượng rất tốt long thủ anh xem bây giờ đã trễ 5 giờ chiều rồi có thể cho tôi một cơ hội thể hiện để tôi mời khách bày tỏ tấm lòng. Giang Kiên mời Sở Phạm tham dự buổi tiệc tối với vẻ hơi kích động. Nếu như có thể mời vị đại thần này tham dự bữa tiệc của mình, thế thì địa vị của ông ấy trong quân đội cũng sẽ tăng lên. Sau này còn ai dám khinh thường người có xuất thân cơ hàn như ông ấy nữa. Nhưng mà đột nhiên Sở Phạm sững sờ, anh thầm than một tiếng hỏng bét rồi. Thôi rồi, con gái tôi tan trường lúc 5 giờ rưỡi. xuyên nữa đã quên mất chuyện chính. sau này rồi tính tới chuyện ăn cơm đi. anh vừa nói chuyện vừa vẫy tay, nhanh chóng vừa lấy chiếc xe đạp công cộng bên vệ đường như một cơn gió, hấp tá hấp tấp, điên cuồng bò chạy. anh còn không quên dặn dò La Cường từ đằng xa. La Cường nhớ trả tiền thuê xe cho anh. hôm khác mời chủ uống rượu. Giang Kiên sững sờ, há hốc miệng mồm khi nhìn thấy Sở Phạm vội vội vàng vàng, điên cuồng đạp xe. đây là quân thần của lòng hồn, có khi thế mạnh mẽ, vững chãi nhiều núi, chỉ cần nhấc tay là có thể quyết định sống chết của người khác sao? khác biệt giữa trước và sau lớn quá rồi đấy nhỉ? La cường bật cười. cười. Sếp, ông chưa nhìn thấy lòng thủ nhú mùi cuộc sống như thế này bao giờ, đúng không? Hahaha, <cười> bây giờ trong lòng Long Thủ, chuyện liên quan đến con gái quan trọng nhất trên đời. Cho dù trời có sập xuống Cũng không quan trọng bằng một cọng lông của con gái anh ấy Cậu ta mỉm cười Tỏ vẻ xuồng bái Nhưng cho dù trong cuộc sống hay là trong quân đội Anh ấy là quân thần của lòng hồn Khiến cho người khác tôn kính Là tín ngưỡng của chúng tôi Chuyện này thì không có gì đáng nghi ngờ cả Giang kiên gật đầu Như bừng tình đại ngộ Ông ấy nhìn theo bóng lưng cột sờ phàm Với vẻ hâm mộ dịu dàng Rồi cảm thán Lòng thổ đúng là người có thể hy sinh lợi ích cá nhân về tình cảm. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể thoải mái ở bên con gái nhờ lòng thủ nữa. Vào lúc Giang Kiên đang cảm động vô vàn thì La Cường dứt khoát lụi cho ông ấy nhát dao. Xếp à, nếu như tôi nhớ không nhầm thì hình như ông còn chưa có vợ đúng không? Lấy đâu ra con gái? Giác, khóe miệng Giang Kiên giật giật, hình như nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụt. La Cường vỗ đuổi Cười đến nghiêng trước ngả sau Vui vẻ vô cùng Ha ha ha ha F.A. Phạm năm cũng bắt đầu dở vờ như Mình am hiểu lắm Ra vẻ dịu dàng âm áp Sếp ơi, ông làm tôi cười chết mất Giang kiến xa sầm mặt xuống Ông ấy quay lưng lại Nhìn La Cường với ánh mắt sâu xa Chuồng heo của chiến khu của chúng ta Vẫn còn thiếu một người chăm Bắt đầu từ ngày mai, cậu đi nuôi heo La Cường cầm nín Đột nhiên cậu ta hết cười nổi nữa rồi Sở phàm lao xe vuôn vút cuối cùng cũng đến nhà trẻ trước khi đàn đàn tan học anh không khỏi thở phàm một hơi nếu như con bé tan học mà không thấy mình đến đón thì chắc khóc lóc thảm thiết lắm vừa nhớ đến cảnh tượng này thì sở phàm đã đau lòng muốn chết bố ơi đàn đàn nhanh chóng chạy ra từ trong nhà trẻ vừa nhìn thấy sở phàm cô bé lập tức nở nụ cười dạng dỡ sang rộng đôi tay nhỏ nhắn ra rồi xa vào lòng anh cô bé này cũng khỏe thật đợi hai năm nữa biết đâu chừng sẽ tông mình ngã ngờ mất sở phàm mỉm cười hài lòng bế đan đan lên một cách thành thạo dáng người sở phàm thẳng tắp bờ vai nở nàng cô bé dễ dàng ngồi trên vai anh thoải mái đung đưa hai chân nhỏ nhắn trong miệng còn ngậm kẹo bông còn cười đến là ngọt ngào hình ảnh êm ấm hạnh phúc ấy thu hút không ít ánh mắt hâm mộ của các đứa bé và người mẹ trong nhà trẻ đồng thời cũng khiến cho cánh đàn ông nhìn bọn họ với ánh mắt hờn mộ và ghen tị. Chẳng phải chỉ có vóc dáng đẹp thôi hay sao? Nhìn anh ta kia kìa, có gì ghê gớm đâu? Khô quát khô quèo, lồi lõm không bằng phẳng, chẳng có mỹ màng xíu nào cả. Anh nhìn bộ bia của chúng ta này, vừa tròn vừa mượt mà, trông phúc hậu biết bao nhiêu. Người anh em, tư tưởng lớn gặp nhau, anh nhìn đầu tôi này, sắp bóng loáng luôn rồi. Đàn đàn hạnh phúc ngồi trên vai của Sở Phàm. Cô bé vui vẻ chia sẻ cho anh biết một ngày trong nhà trẻ của mình. Dưới ánh tả dương, bóng hình một lớn một bé kéo ra rất dài. Bố ơi, hôm nay đan đan học hành nghiêm túc lắm đó. Con đã học được hai bài thơ đường nè. Còn có một đoá hoa đỏ. Ừ, cho bố này. Bố, đồ ăn ở nhà trẻ dở lắm. Tối nay con muốn ăn thịt kho tàu. Không cho mẹ ăn đâu. Ai bảo mẹ không đến đón đàn đan chứ. Hừm. Còn có tiểu hổ nữa. Hôm nay cậu ta lại khoe khoang bố của cậu ta mua cho cậu ta đồ chơi bàn giới hạn, khỏe giàu suốt cả ngày, phiền chết đi được. Sở Phạm ôm công chúa nhỏ trong lòng, anh bật cười ha ha. Thế thì tìm một cơ hội cùng nhau đi tiêu diệt bố cậu ta. Chưa bố tuyệt vời nhất, đan đan yêu bố. Giang lăng nhiều mưa, thời tiết mùa thu giống như tâm trạng của nàng thiếu nữ, thay đổi thất thường. Lúc hoàng hôn vẫn thấy sáng chiều răng kín bầu trời. đến tối mây đèn lại bắt đầu kéo đến mưa tuôn như suối nước sở phàm không bị ảnh hưởng cho mấy anh vừa nghe tiếng mưa rơi vừa ở trong bếp chuẩn bị bữa tối thịnh soạn mang xào tôm xào sườn kho gà hầm còn có nồi canh trứng tào tiến nóng hổi bốn món mặn một món canh vừa thơm lại vừa ngon chỉ có điều đợi cả nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng vân mộc thành đâu sở phàm gọi điện thoại Nằm ngoài vùng phủ sóng, anh lại gọi mất cả tín hiệu. Anh nhìn màn mưa như chuốt nước bên ngoài cửa sổ, ánh mắt hẳn lên vẻ lo âu, không phải cối bị ướt mưa rồi gặp tai nạn gì chứ? Đan Đan nằm bẹp trên bàn, cô bé nhìn mấy món ăn chăm chú, phiền muộn vô cùng. Sao mẹ còn chưa về nữa chứ, Đan Đan đói bụng quá. Sau khi nói rất lời, cô bé bĩu môi, bụng kêu rồn rột, Sở Phạm không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh dịu dàng vuốt ve đầu con gái gắp một miếng sườn bỏ vào chén cho con rồi nói Đàn đàn đói bụng thì ăn trước đi Ánh mắt đàn đàn bừng sáng nhưng rồi lại trở nên ảm đạm cô bé tuổi thân Nhưng mà nhưng mà mẹ nói với đàn đàn phải đợi người nhà có mặt đầy đủ mới được ăn cơm đàn đàn phải lịch sự Sở phàm cảm thấy vui vẻ 5 năm, năm nay mặc dù Vân Mộc Thanh nuôi con một mình nhưng vẫn chú trọng việc dạy dỗ con cái truyền thụ rất nhiều tư tưởng mang năng lượng tích cực cho đàn đàn anh cười khẽ mẹ nói đúng, nhưng hôm nay hơi đặc biệt nên cho phép đàn đàn ăn cơm trước không thể để cho con gái ngoan của bố đói bụng được cảm ơn bố, thế thì con không khách sao nữa đâu, đàn đàn cười tươi tắn cô bé ăn ngấu nghiến đê nỗi miệng dính đầy dầu mỡ còn không quên gắp vài miếng thịt gà vào chén cho sờ phàm bố, bố vất vả rồi bố cũng ăn đi Bố không đói Bố đợi mẹ về ăn chung Sở phàm cảm thấy âm áp Anh nhìn sấm sét đi đùng bên ngoài Mà bắt đầu cảm thấy lo lắng Trời mưa lớn như thế Không biết Vân Mộc Thành đã đi đâu rồi Đan đan Trước kia mẹ có vẻ trễ thế này không Thường xuyên ạ Đan đan vừa ăn cơm vừa nói Công ty của mẹ hay tăng ca lắm Có lúc mẹ còn tăng ca đến nửa đêm Đan đan ở nhà ăn mì gói Làm bài tập rồi đi ngủ có mấy lần trời mưa lớn, mẹ muốn tiết kiệm tiền đi taxi, nên đợi xe buýt. Sau khi về nhà ướt như chuột lột, còn bị suốt bệnh đến mấy ngày liền. Mẹ nói mẹ phải để dành tiền mua sữa cho Đan Đan, còn phải đóng tiền học thêm. Cô bé trương trước đôi mắt to tròn rồi nói một cách nghiêm túc. Sau này, Đan Đan phải kiếm thật nhiều tiền, sẽ không để cho mẹ bị bệnh vì tiết kiệm tiền nữa. Nghe thấy thế, sở phàm xót xa và tự trách vô cùng. Đan Đan kể về chuyện này một cách bình thản Điều đó chứng tỏ rằng Cuộc sống của bọn họ thường xuyên như thế Đan Đan ngoan quá Bây giờ bố đã về rồi Chắc chắn sẽ không để cho hai mẹ con thiệt thòi nữa đâu Sở phàm nhìn cô bé với gương mặt dịu dàng Giọng nói kiên định Anh quyết định phải đi tìm Vân Mộc Thành Không thể để cho cô gái ngốc ấy Gặp chuyện gì ngoài ý muốn nữa Lúc đang nhớ xem địa chỉ Công ty Vân Mộc Thành là ở đâu đột nhiên có dãy số điện thoại lạ gọi đến anh sợ à không phải anh dễ, em là Vân Dũng giọng nói của Vân Dũng run rẩy nhuốm vẻ nịnh nọt lấy lòng cậu ta nói năng một cách rẻ rặt sở phàm nhớ mày anh lười chẳng muốn để ý đến loại người như Vân Dũng thế nhưng nẻ mặt cậu ta cùng chung dòng máu với Vân Mộc Thành nên vẫn hờ hững đáp lại thủ ăn giữa tôi và Lý Tử Duy đã giải quyết xong rồi sẽ không báo thủ cậu cậu cũng không xứng cho tôi báo thù. sau khi nói rất lời, anh muốn cúp máy ngay. vân dũng Quynh quáng la lên. anh rẻ không phải là chuyện đó. em muốn nói về chuyện của chị họ, chuyện của vân mộc thanh. sở phàm khượng lại, anh tiếp tục lắng nghe. anh rể, chị họ đã đứng trước cửa nhà tù của nhà họ vân suốt buổi chiều rồi. bây giờ đang mưa mà chị ấy vẫn còn chưa về. anh mau đến đưa chị ấy đi đi. chị ấy muốn gặp ông nội, xin ông nội tử hồn với cậu cả nhà họ lý. nhưng ông nội đâu có chịu gặp chị Ôi, em phải làm liều chống đối nhà họ Vân mới gọi điện thoại cho anh đó Anh rẻ em cũng có trách nhiệm trong chuyện này làm thế xem như bù đắp lại lương tâm của em đi Anh rẻ, xin lỗi anh Sở phàm lập tức sở mặt xuống, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sấm chớp nổ vàng, mưa to như chút nước dường như hình ảnh phóc giang yêu kiều của Vân Mộc Thành đang hiện lên trong đầu anh cô đứng một mình bên ngoài cửa toàn thân ướt đẫm, lung lay giữa cơn mưa gió. Tôi biết rồi. Anh cúp máy, ngọi lửa giận dữ và sự tự trách nảy sinh trong lòng. Người phụ nữ ngốc ngách này. Bây giờ, người đàn ông của em có quyền lực khuynh đảo thiên hạ. Chỉ cần một câu nói của em thôi, thì nhà họ vân, nhà họ lý chó chết gì đó đều hóa thành cho tàn. Em cần gì phải ngô ngốc tự mình đứng bên ngoài cửa, gánh chịu hết mọi sự nhục nhã và tuổi hờn. Đan đan, Bố phải đi đón mẹ, có phải ngoan ngoãn ở nhà một mình, được không? Sở phàm xoa đầu con gái, giọng nói của anh rất dịu dàng. Vâng, bố cứu việc yên tâm, đàn đàn sẽ ngoan ngoãn đợi bố mẹ về. Đàn đàn gật mạnh đầu, cô bé rất hiểu chuyện. Ngoan quá, sở phàm mềm cười, anh quay người rời đi. Ngoài trời rất lạnh, cơn mưa âm u dai rẳng, thế nhưng khi thế thoát ra từ người sở phàm, lại còn lạnh lẽo gấp mấy trăm lần cơn mưa như chuối nước này. Biệt thự Vân Đỉnh là một căn biệt thự nằm ở khu phong cảnh giang lăng, rộng hơn 3000 mét vuông, phong cảnh đẹp đẽ, không gian tào nhã, trang trí sang trọng lộng lẫy. Đây là nhà tổ của nhà họ Vân, chỉ có người vai về cao trong nhà họ Vân và nhân tài có khả năng vượt trội mới đủ tư cách sống ở nơi này. Đây chính là thánh địa trong lòng gia tộc họ Vân. Bây giờ, ngọn khói xanh bốc lên giữa cơn mưa làm tăng thêm cảm giác thần bí cho căn biệt thự vân đỉnh giống như động tiền trên đỉnh núi được bao phủ trong sương mù một cô gái mềm yếu đứng trước cửa căn biệt thự sang trọng đầy khí thế nước mưa đã sối ướt mái tóc đẹp và quần áo của cô làn da cô cũng trở nên trắng bệnh gương mặt không chút màu máu vì ngâm trong làn nước mưa lạnh giá hát xì, vân bộc thanh hát sỉ lạnh ngấm vào xương cốt khiến cho cô run lẩy bẩy mấy lần suy ngẫm xỉu đến nơi nhưng nghĩ đến mục đích của mình khi tìm đến đây nghĩ đến sở phàm vô tội sắp sửa bị một tên biến thái như lý tử duy báo thù điên cuồng cô run rẩy về lạnh ánh mắt lại toát ra vẻ mạnh mẽ và kiên cường phần bộc thành làm sao mày có thể nhượng bộ vào lúc này được sở phàm đã giúp mày nhiều đến thế làm sao mày nỡ nhẫn tâm nhìn thấy anh ấy bị tên biến thái lý tử duy giày vò báo thù Ai làm nấy chịu, cho dù không thể hủy bỏ mối hôn sự này, thì mày cũng phải xin ông nội, nhờ ông xin lý tử suy đừng làm lê lụy đến sở phàm. Chịu đựng, chỉ cần mày có thể tiếp tục chịu đựng thì sẽ được gặp ông nội thôi, nhất định. phần Mộc Thanh lầm bầm với mình, đột nhiên cô nhớ đến cảnh tượng mình bị đuổi ra khỏi nhà vào 5 năm trước, khi ấy cũng giống như bây giờ vậy, cũng là cơn mưa to như chút nước, cũng là cơn lạnh ngấm vào xương cốt. Ngày hôm ấy, cô vừa mới sinh đàn đàn chưa được bao lâu, đã tuyệt vọng quỳ trước cửa biệt thự nhà họ Vân. Cầu xin họ đút cho con gái mình một ngụm sữa. Cầu xin họ cho đứa con vô tội của mình được sống. Ngày hôm đó mưa rất to, nhập nhảm đôi mắt cô, nhưng cô lại có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của bọn họ, khắc sâu vào trái tim. <cười> không có gì không thể hết. Qua lắm thì quỳ thêm một lần nữa thôi. Vân Bầu Thanh ngẩng đầu, nhìn căn biệt thự cao cao tại thượng này chăm chú để cho nước mưa lạnh giá tạt vào gò má mình phụ nữ vốn mềm yếu vì làm mẹ nên mới kiên cường vừa rồi liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Chiến thần trở lại cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại